Phàm nhân tu tiên, chương 583, Dĩ nha, Hoàng nha. Hắn cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân, vì sao mà trung niên nhân tên Phong đối với mình lại bất thiện như vậy, chính là vừa mắt với vị gia nhân Mai Ngưng này. Do thấy hắn cùng nữ nhân này đồng thời tới nơi đây, nên nghĩ hắn cùng nữ nhân này có quan hệ thân mật, cũng khó trách hắn không biết là có phải do thủy thổ nơi đây hay không, mà các nữ nhân gặp hắn tuy không sâu xí lắm, nhưng là gia mỗi người lại thô đát đen sạm. Cho dù là ngũ quan có đoàn chính, Cũng không dễ nhìn chút nào, Nên không trách được vị phong trưởng lão này, Vừa thấy Mai Ngân, Nhất thời liền động tâm. Dù sao, Nhàn sắc của Mai Ngân, Không phải là khuynh quốc khuyên thành, Nhưng cũng là dạng bị nữ khó tiền. Hơn nữa nàng ta, Cũng đã tu luyện nhiều năm, Nên trên người cũng có loại linh khí, Mà phàm nhân không thể có được, Lại càng có vẻ động lòng người. Lời các hạ vừa bên nói, Ta có thể xem như chưa bao giờ nghe qua. Ta là một tu sĩ, sẽ không gạ cho phạm nhân mới lập tức đi ra ngoài. Ngoài suy nghĩ của hàng lộng, tuy không có hắn ở bên cạnh, thế nhưng mà ngưng đức kiên nghị, không khách khí, lao ra đa lời lả như băng. <cười> Mai cô nương, chỉ sợ cô còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại. trong này là âm Minh giới, cô nương đối với phong mộ nói tới thân phận tu sĩ cũng không có gì ảnh hưởng. có lẽ người thường đối với các tu sĩ trong lòng có một ít kính sợ, nhưng ở trong mắt phong mộ, người không có âm Minh thú tin như các ngươi. Cũng không tôn quý hơn so với thường nhân một chút nào. Chẳng lẽ nạn nghĩ đến vị nam nhân bằng hữu của nàng lúc này có khả năng đối kháng với ta hay sao? Võ công của Phong Thiên Cực ta, tung hành cả Tây Cực Hải. Ta muốn diệt hắn thì cả thôn, ai có thể ngăn cản được ta? Người trung niên tên Phong, tự hồ bởi vì Mai Ngân cử tuyệt mà có chút phẫn nộ. Khẩu khí có chút âm trầm, về sau càng có vẻ uy hiếp. Người dám, đe dọa ta. Mai Ngân tự hồ không nghĩ tới một phàm nhân dám uy hiếp nàng, nên thành âm có chút run rẩy vì sao không dám, ta còn dám. Ngươi muốn làm gì? Không biết người trung niên tên phong làm gì, mà bên trong phòng bỗng truyền ra tiếng thét của Mai Ngân. Hạng động nghe tay đó, rỡ rờ mũi, trong lòng một trận cười khổ. Tuy hắn nói cùng nữ nhân kia thực không có quan hệ gì, nhưng cùng nhau đến nơi này, cùng là người tu tiên, nên hắn cũng không có thức thủ mặc kệ, bởi vì hắn còn không có máu lạnh và vô tình như vậy. nghệ như vậy, hạng lập trong lòng cười khổ, trong khoảnh khắc lại hóa thành cười lạnh. Phành, một tiếng, sau khi nghe Mai Ngân thét lên lần thứ hai, hắn một cước đá vào cửa, thăm dòng đi vào. Bên trong phòng, Mai Ngân bị ép tới góc phòng, cùng với vẻ mặt nan ác gần sát bên của trung niên nhân tên Phong. Tên này nghe tiếng động lớn như vậy, nhất thời ngận ra xoay người lại. Hắn thấy Hạng Lập vào, trước tiên trong mắt hiện lên một vẻ nghi ngại, nhưng sắc mặt nhanh chóng Ân trầm lại. Bà Mai Ngân đang mặt mày thất sắc vừa thấy Hạng Lập đi vào, lập tức vừa mừng vừa sợ. Từ trong góc đi ra, trốn phía sau Hàng lộc hạng Đạo Hữu à, ngươi nên cẩn thận một chút đi, người này tự hồ đối với ngươi rất bất lợi đó. Lúc này, nữ nhân mới ổn định, lập tức lên tiếng cảnh báo. Yên tâm, các ngươi ở trong phòng nói chuyện, ta cũng nghe được bài câu. Hàng lộc cũng không quay đầu, thẳng gì nói. Ngươi trở về khi nào? Ta tại sao không có ngày động tĩnh Trung niên tên Phong đứng đối diện, lành lùng nhìn Hàng Lập hỏi. hắn tự phụ độ lực cực kỳ cao. Trong vòng 10 trường thì hoa lá rụng cũng có thể lọt vào tai, mà Hạng Lộc vô thành vô tức, đứng ngoài cửa, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Xem ra, các hạ đối với võ công của mình cũng quá tự tin, chẳng qua nếu có chủ ý đánh tại hạ thì cũng có chút ngu xuẩn. Hạng Lộc không chút lo lắng, nhìn đối phương, trầm rãi nói. Ngu xuẩn, những lời này đã lâu, không có người nào dám nói biết ta, để hồi báo ta đây trước hết sẽ đánh gại người một cánh tay, gọi là trừng phạt. Người trung niên tên phong nghe vậy, trong mắt chợt lóe lên vẻ độc ác. Hắn không hề do dự thân hình chợt lé, người như mũi tên hướng hàng lập phóng tới, đồng thời bàn tay phải dẫn theo kình phong mạnh liệt, hùng hăng nhằm hướng cánh tay phải của hàng lập mà chụp tới. Xem bộ dáng như muốn đem cánh tay hàng lập đánh thành hai đoạn, hàng lập nhìn đối phương tiến tới với khí thế mạnh bạo, mặt không chút thay đổi. Đột nhiên thân hình bỗng nhắn lên, biến thành ba bốn người giống nhau như đúc bán ra, trực tiếp ngành hướng tiến của trung niên nhân tên phong. Người trung niên chấn động, không suy nghĩ gì thêm, tay phải khu một vòng, đem những bóng người này bao lại rồi hung hăng đánh một kích. Nhưng tất cả bóng người giống như hư ảo, khi bàn tay lướt qua, liền lập tức tan biến vô ảnh vô tung. Đây là... Người trung niên nhân liền ngẩn ra, đến khi hiểu được vì sao lại như vậy, thì phía sau người xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu xanh, vô thanh vô tức, kẻ ngay cổ họng. Nam mạng đến sự lạnh lẽo, làm cho lâm tóc của hắn dựng đứng lên. Tốt nhất, đừng lộn xộn tuy ta không muốn có cái kết cục giết ngươi rồi rời thôn, nhưng nếu là các hạ bức ta làm, thì hạng mộ cũng miệng cưỡng thử một lần. thành ông của hạng lộc không hề có chút tình cảm. từ phía sau thản nhiên truyền tới. người trung niên tên phong thân thể liền cứng ngắc lại. hắn biết thành tiểu kiếm của đối phương sắc bén cực kỳ. nếu đối phương muốn cắt đứt ít hậu của mình, thì chỉ cần dùng một ngón tay là được. chẳng qua trên mặt hắn đồng thời tràn ngập vẻ khó tin. hạng lộc lúc nào đã chuyển tới sau lưng hắn, mà hắn không hay biết các hạ đã định bẻ gãy ta một cánh tay thì tại hạ cũng có lẽ để qua lại một chút. hàng độc không chờ trung niên nhân phản ứng, đưa một tay bắt lấy cánh tay đối phương, rồi từ một góc độ không ngờ tới, linh hoạt bẻ ngược lại. nhất thời nghe một tiếng rắc, cánh tay đã bị hàng lập bẻ thành hai đoạn. người trung niên tuy cứng cỏi dị thường nhưng cũng là một con người, vì vậy một cánh tay đột nhiên bị bẻ gãy cũng khiến y kêu lên một tiếng đau đớn. chạm qua người này cũng không phải người thường. Trên mặt đã xuất hiện nhiều mồ hôi và có kêu rên lên, nhưng cũng cố nén lại, rốt cuộc không phát đa âm thanh nào. Nhớ kỹ, nếu dám tới thạch ốc này thì không chỉ bị gãy một cánh tay, mà cả tính mệnh của người cũng mất luôn. Hạng độc cô nén sắc khí trong lòng, thu lại thanh tiểu kiếm, thân hình chợt lóe lên rồi xuất hiện tại nơi cũ, thần sắc bình tĩnh cảnh báo. Tuy mượn là yên bộ thần kỳ ra chế trụ đối phương, nhưng hắn không thể dùng kiếm giết chết đối phương. Nên biết bên ngoài còn có rất nhiều người biết người này vào phòng, hắn không muốn vừa mới tới nơi lạ này là bị người ta truy đuổi giết. Chẳng qua, cánh tay đối phương bị hắn bẻ gãy, thì trong vòng nửa tháng, thân thủ không thể hồi phục như lúc đầu. Trong khoảng thời gian trì hoãn này, hắn còn có thể ở lại thôn này hay không lại là, là chuyện khác. Bởi vậy tuy biết rõ là buông tha đối phương, thì hắn có thể gặp phiền toái, nhưng hắn cũng chỉ trừng phạt một chút như vậy. Về sau nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ tiêu diệt đối phương thần không biết quỷ không hay. tại hạ thật sự không có mắt. Không ngờ các hạ cũng là cao thủ võ công tuyệt đỉnh, vòng bộ đã biết sai. Người trung niên tên Phong sắc mặt tái xanh. Sau khi nói xong, liền nâng cánh tay đời đi, bộ dáng rất chọc vật. Đa tạ hàng huynh đã ra tay tương trợ Mà ngừng thấy người trung niên tên Phong đời đi, mới thở ra một hơi rồi thế lễ tạ ơn hàng lập. Không có gì. Còn nếu gặp người này, nên tránh hắn một chút. Chẳng qua, mà của nương à, nếu muốn ở lại thôn này, thì đáp ứng sự cầu thân của người này cũng là chuyện tốt. Hàng lập đùa nghịch phi kiếm trong tay một chút, sau đó cất vào trong ống tay áo, không cần suy nghĩ liền nói. Gã cho hắn sao? Ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Từ khi cùng gia huynh bước lên con đường tu tiên tới nay, ta đã sớm phát ra lời thề. Khi chưa đạt tới tu sĩ cấp cao thì không lấy chồng. Hắn là một phàm nhân, ta sao lại đáp ứng việc này? Mài ngừng lắc lắc đầu, không chần chừ liền nói. Nghe nữ nhân này trả lời, thần sắc Hàng Lộc không thay đổi, nhưng cũng không nói tiếp, mà đi tới ghế trong phòng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hàng đào hữu, có phải là có cách thoát khốn khỏi nơi đây không? Nữ nhân này trải qua sự tình vừa rồi, hiện nhiên không thể thông dong như Hàng Lộc. Nàng tuy cũng tới bên giường đá ngồi xuống dưỡng thần, nhưng không bao lâu liền hướng Hàng Lộc hỏi, trên mặt tràn đầy kỳ vọng. Phương pháp thoát ly khỏi nơi này. Mà cô nương không phải cùng ta đã nghe rồi sao? Ta còn có thể có ý kiến gì? Hàng lập im lặng trầm chốc lát, mở đôi mắt trầm suốt nhìn nữ nhân này. Hàng đào hữu à, đừng gạt ta. Ta lúc ấy nghe trưởng lão Kim nói qua phương pháp rồi. tự mình biết không thể làm được. Mà đạo hữu tuy không có nói gì, nhưng lại có vẻ tham dòng không bước bác Rõ đàn đối với việc rời khỏi nơi đây đã có vài vần tự tin. Chẳng lẽ hàng huynh cảm thấy tiểu nữ vướng tay vướng chân, định một mình hành động hay sao? Bà ngừng nghe Hạng Lập nói, nhưng không tin, liền nói lại. Chương 584 Thông Linh Trì Khí Mai đã hữu, ta và cô có thể cùng một lúc truyền thống tới nơi này, cũng xem như là có chút riêng phận. Nhưng bây giờ, Mai Cô Đường nói như vậy, ta đây cũng không nhất định phải che đầy làm gì. Bảo Phong Sơn này, hàng bộ sắc thực có vài phần nắm chắc, có thể leo lên. Bất luận là âm phong hay mê huyện vụ trên bào phong sơn, hay là âm thú phi hành chiếm cứ giữa sườn núi, tài hạ tự tin có một chút thủ đoạn nhỏ có thể ứng phó. Bất quá, hàng một cũng chỉ đủ khả năng đi một mình mà thôi. Nếu là mang theo những người khác, tài hạ cũng không có bản lạnh lớn tới mức có thể chiếu cố chu toàn. Nếu nguy hiểm thực sự xảy ra, hàng một không thể chiếu cố thì mai đạo hữu khẳng định và chết không thể nghi ngờ. Đạo hữu tuổi còn trẻ, hay là nên lưu lại nơi đây thì tốt hơn. Có lẽ sau này gặp cơ duyên thì có thể rời khỏi nơi này mà đi. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh nói. Câu cuối cùng Hàng Lập đỏ đàn chỉ vì an ủi nên bên đó như vậy. Còn ngay cả bản thân hắn nghe cũng có cảm giác có chút dối trá. Nhưng đây là chuyện không thể tránh được. Mà ngừng nghe cầu nói này sắc mặt tái xanh. Sau một chút rốt cụ cũng đứng lên, bạm môi, nhất thời không nói gì. Hàng Lập thấy nữ tử này không nói lại gì, thì than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Nói thật. Đối với mài ngừng này, ấn tượng của hắn cũng không tệ lắm. Nếu không phải năng lực không đủ, nói không chừng, hắn thật sự sẽ ra tay hỗ trợ đối phương một lần. Nhưng bây giờ, Hàng Lộc cũng sẽ không bảo hiểm tăng thêm gánh nặng cho chính mình. Cũng chỉ có thể nhận tâm từ chối mà thôi. Để nữ tử này ở chỗ âm U UH hát vụ này, đối với gia nhân nhất thời, cũng sẽ không lo lắng gì tới tính mạng. Nhiều lắm cũng là thử thách để tiến thêm một bước tu luyện tâm cảnh mà thôi. Hàng Lộc nghĩ vậy nên tâm lý không có gì là bất an. Trong động đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, không biết qua bao lâu, ngay lúc Hàng Lập tưởng rằng nữ tử này đã hết hy vọng, hắn đang định nghỉ ngơi một chút, thì Mạng Ngân chợt nói vòng lại. Nếu ta có thể làm cho ngươi tạm thời hồi phục một chút pháp lực, ngươi có bằng lòng dẫn ta rời khỏi nơi đây hay không? Cái gì chứ? Hàng đập vốn đang buồn ngủ, ngay lập tức tỉnh như sáo, trợn ta mắt nhìn đối phương một cách khó tin. Mạng Ngân không biết khi nào, hai tay ôm chân ngồi trên giường đá. Thần sắc có chút trốn tránh, phản phất câu nói vừa rồi cũng không phải là tự miệng nặng phát ra. Ngay lúc hàng đập đang hoài nghi, liệu có phải mình nghe lầm hay không, thì nữ nhân này thân thể khẽ cử động, vừa nhấc tay, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ dứt khoát nói. Ta có biện pháp, làm cho hàng huynh trong khoảng thời gian ngắn có lại được một chút pháp lực. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng đối với việc các hạ muốn thoát khỏi nơi đây cũng sẽ có sự trợ giúp lớn, bất quả chúng ta trao đổi. Hàng đạo hữu ngoại trừ biệt giận ta rời khỏi nơi đây, thì còn phải đáp ứng ta một điều kiện khác mới được. Mai Ngưng sau khi nói xong những lời này, thần sắc lại có vẻ chút bất tự nhiên. Điều này làm cho Hàng động ngạc nhiên, trọng tâm có một tia nghi hoặc Không phải là Tài Hạ không tin lời Mai Cô Nương, mà là cho dù thu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở đây, cũng không có bất kỳ biện pháp gì có thể hồi phục thần thông. Mai đạo hữu liệu có phải đang nói giỡn hay không? Hàng ngập nhìn nữ nhân này chầm chầm, khẩu khí Ngưng trọng hỏi. Giờ phút này hắn trên mặt tràn đầy hoài nghi, nhưng lại trộn có lẫn một tia mong chờ. Nếu thật có thể tạm thời hồi phục một chút pháp lực, khả năng thoát thân từ 5-6 thành có thể lập tức nắm chắc tới 89 thành. Cho dù pháp lực chỉ có thể hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để cho hắn mở túi linh thú cùng túi trữ vật ra. Trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều bảo vật, đều không cần linh lực kích thích, vẫn có thể tự động phát huy năng lực kỳ diệu, có thể xuất vòng bảo vệ. Về phần trong túi linh thú, gồm có phệ kim trùng và huyết ngọc tri thù, bị phải dùng thần thức chỉ huy nên không thể gọi ra ứng định. Đối với đề hồn thú, vì minh hồn châu trong bụng nên có thể miệng cưỡng chỉ huy một chút. Mà âm minh thú này, mặc dù không phải hồn phách lệ quỷ, nhưng cũng dạng là âm minh khí ngân tụ mà thành, khẳng định hắn có thể dễ dàng chế trụ Cứ như vậy, đối phương có thể tạo ra mối uy hiếp lớn nhất là âm thú cũng sẽ không làm cho hắn sợ hãi. Ngậm nghĩ một chút, hàng lập tự nhiên kích động đứng lên. Hàng huynh không biết, tiểu nữ mặc dù không có tư chất gì lên căng cùng thiên lên căng, nhưng cũng là thông ngọc Vượng túy thân. Cái này đã biểu cho cái gì? Hàng huynh hẳn là rất rõ ràng. Dựa vào thể chất này, ta có thể thông qua mật thuật cấp cho đạo hữu thông linh khí, mà linh lực thông linh khí tinh túy này tuyệt đối không phải là tuyệt linh chi khí có thể lập tức giam cầm. Đương nhiên, một lúc sau khi đường thông linh khí tạng đi, đạo hữu tự nhiên lại hồi phục như ban đầu. Đội nhân này lộ ra vẻ chần chừ thấp giọng nói. Thông Ngọc Phượng Tụy Thân Hàng Lập sau khi nghe lời này, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mai Ngân từ trên xuống dưới, rồi trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Không sai, đã hữu nếu là không tin thì có thể tiến lên kiểm tra một chút, thì biết ngay tiểu nữ nó có đúng hay không. Mai Ngân chậm rãi nói, đồng thời nét mặt không biết tại sao, nhẹ nhẹ dâng lên nét đỏ ẩn. Như vậy, Hàng Bộ Đành phải đắc tội rồi. Hàng Lập hơi do dự một chút, sau đó không có chầm chờ đứng dậy, bước tới sự tình trọng đại hắn không thể không cẩn thận một chút mà lúc này bà ngân cũng cố gắng trấn định đứng lên vén một ống tay áo lộ ra cánh tay trắng như ngọc mà ở phần trên cánh tay này hạng lập nhìn thấy một dấu thủ cung sa đỏ tươi chờ hạng lập đến trước mặt nữ nhân này bế cắn răng một cái dùng ngón cái kia ấn lên dấu thủ cung sa một chút sau đó nhanh chóng buông ra hạng lập đứng trước giường đá nhìn thấy liền có chút biến sắc chỉ thấy dấu thủ cung sa đang đỏ tươi chợt dần nhạt đi Đồng thời hiện ra đồ án phượng hoàng màu bạc Bên trên ẩn hiện có hào quang lưu động Trầm sóng đồng đến mức khó tin Quả nhiên là thông ngọc lên phượng Hàng Lập trên mặt lộ ra một tia vui mừng Lẫn sợ hại lẩm bậm nói Bây giờ thì đã hữu đã biết Lời tiểu nữ nói không phải là giả dối Mà ngừng vừa thấy Hàng Lập đã công nhận sự thật Thì lúc này không dám để cho Hàng Lập nhìn Vội vàng buông ống tay áo vẻ mặt đỏ bừng Hàng Lập gật đầu không nói gì Quay lại chỗ cũ rồi một lần nữa ngồi xuống cúi đầu ngẫm nghĩ thông ngọc phong tùy thân rất khó thấy và chỉ xuất hiện trên người nữ nhân nó mặc dù không thể so sánh với người có linh căn đặc thù khác và cũng không tính là thể chất hi hữu trăm năm khó thấy nhưng tại tu tiên giới cũng có tiếng tăm lớn lẫy cơ hồ không ai không biết không ai không hiểu thể chất này mặc dù đúng là có chút đặc thù nhưng lại không có giúp ích gì đối với việc tu luyện nhưng nữ tu sĩ có thể chất này là cơ hồ được đồng đạo nam tu truy cầu Bởi vì sau khi nữ tu này tiến vào trúc cơ kỳ, trong cơ thể sẽ sinh ra một tia thông linh khí tinh túy. Thông linh khí này được xưng là một trong thất đại linh lực tinh túy trên thế gian. Mặc dù đối với thân thể nữ tử không có bất cứ công hiệu gì, nhưng lại có thể giúp cho nam tử tẩy tủy dịch kinh, tu vi tiếng nhanh. Đương nhiên là công hiệu tẩy tụy tăng tiến tu vi, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, tác dụng cũng không quá lớn, nhưng khả dĩ có thể so sánh với đang dược trân quý, hy hữu khó tìm. Nhưng là loại thông linh khí này cũng chỉ nữ nhân kia cam tâm tình nguyện thì mới có thể cấp cho nam tử. Nếu mạnh mẽ dùng các loại bi pháp hướng nữ tự tìm cách hấp thụ thì cũng không cách nào có được linh khí này. Hơn nữa có được thông ngọc phong tụy thân. Nữ tử trong cuộc đời mình cũng chỉ có thể đem khả năng tạo ra thông linh khí cấp cho một gã nam tử. Sau đó trong cơ thể sẽ không còn có thể tái sinh ra linh khí này. Nếu là trước đó đã mất đi tấm thân sự nữ thì thông linh khí cũng tự động mất đi. Hạng lập đem các thông tin liên quan đến việc này trong điện thịt cổ mà hắn đã từng xem qua, sửa sang lại một chút. Cảm giác được rằng nếu lúc này, được linh khí trong phút chốc, e rằng thật đúng là có thể sử dụng một ít pháp lực. Dù sao thông linh khí cũng là một trăm thất đại linh khí tinh túy hàng đầu trên thế gian. Mặc dù không có thể kéo dài, nhưng cũng đủ để cho hắn mở ra túi trữ vật cùng sử dụng túi linh thú. mà cô nương, ngoài trừ việc yêu cầu tại hạ mang cô nương đời đi, thì còn có điều kiện gì? Hàng Lộc ngẩng đầu lên, nhìn đạo qua khuôn mặt tú lệ, phi thường bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản thôi, ta hy vọng Hàng Huynh có thể tìm được huynh trưởng ta và cùng mang Huynh ấy ra khỏi chúng âm minh này. Mà Ngân sau một chút do dự, mới nghi mặt nói. Điều kiện này, e rằng, ta chỉ có thể đáp ứng một nửa thôi. Hàng Lộc không có lập tức đáp ứng, mà suy nghĩ một chút, rồi mới lắc đầu nói. Một nửa sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Ngân hiện ra một tia kinh ngạc, hiện nhiên có chút khó hiểu. Hàng bộ có một chút nguyên nhân điên, không thể ở chỗ ngầm mình này quá lâu. Ta chỉ có thể đáp ứng mai cô nương trong vòng ba tháng, hết sức đi tìm lệnh huynh. Nếu là qua ba tháng vẫn không tìm được, hàng bộ sẽ phải lập tức rời đi. Hàng lập nhất phát nói, lời nói tò đỏ ý kiến kiên quyết, không thể nghi ngờ. Ba tháng, nơi này tự hồ không có bao lớn, được ta đáp ứng. Mà ngừng hơi một chút chần chừ, có lẽ cảm giác được hàng lập sẽ không nhượng bộ, nên gật đầu đáp ứng. Hàng lộc nghe nữ nhân này sẵn khoái đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ miệng cười. Nhưng lúc này, mà ngưng lại nhìn chằm chằm Hàng lộc, rồi đột nhiên chậm đã nói. Ta mặc dù cùng đạo hữu tiếp xúc chưa nhiều, nhưng tự nhận sẽ không nhìn lầm con người Hàng huynh, cho nên ta cũng không yêu cầu đạo hữu phát độc thẻ gì. Chỉ hỏi lúc nào Hàng huynh muốn tiêu thông linh khí này. Nếu hoàng huynh cần bây giờ, tiệm nữ cũng sẽ tuyệt đối không chần chừ, lập tức cấp cho huynh. chương 585 hơn vẫn tiêu hồn. Bớt quá, hắn cũng không phải người thường, mặc dù trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, gật đầu nói. Nơi âm bình này nguy hiểm trùng trùng, không phải chỗ để sống, sống hồi phục pháp lực, để ta có thể lấy ra vài món bảo vật tốt, nếu không bạn nhất có chuyện phát sinh, sẽ ứng phó không kịp. Mà ngừng nghe Hàng Lập nói, không bất ngờ gật đầu, lại tự hồ người tới điều gì, trên mặt ẩn đỏ một chút, sau đã nói. Ừm... Uhm. Cái phương pháp thông linh khí này, để pháp lực ta còn, tự nhiên có thể thông qua tay tiếp xúc, dễ dàng truyền cho Hàng Huynh. Nhưng bây giờ pháp lực cũng bị giam cầm trong cơ thể rồi, để muốn đem linh khí truyền cho Hàng Huynh, cũng chỉ có thông qua... thông qua miệng kề miệng thôi. Bà ngừng nói tới miệng kề miệng, mặt cuối thấp xuống, thành âm càng trở nên thúc không thể nghe, còn có chút cài lâm. Hàng lập đầu tiên là nhận ra, chứng kiến bộ dáng đỏ ẩn động lòng người, cuộc nữ tử này, không khỏi động tâm. Vừa có thể đồng thời khôi phục pháp lực, mà còn được hưởng thụ môi thơm của vị nữ tử này, Hàng Lập đương nhiên là cậu còn không được. Trong lòng cũng đổi lên một cảm giác khác thường, không khí trong phòng trở nên có chút mập mờ. Nhìn Mai Ngưng cúi đầu không nói, Hàng Lập mặc dù kinh nghiệm tình cảm ít lại càng ít, nhưng cũng biết muốn đối phương chủ động làm như vậy, cơ hội không có khả năng. Khủng hộ bản thân cùng nữ tử này, căn bản là không có quan hệ thân mật đặc biệt. Sau khi tự đánh giá, Hàng Lập không nói lời nào, đứng dậy. Thân hình chợt lóe, tới ngay bên giường đá, ngồi xuống bên cạnh mỹ nữ. Mà ngừng theo bản năng cơ hồ buông đứng dậy ly khai một chút, nhưng vòng eo nhỏ nhắn chợt rung lên, bị một cánh tay bạn bè ôm lại. Tìm nữ tử này đập liên tục, chạm thấy ánh mắt cười mà không cười của hàng lập, nhất thời đỏ bừng, lần được cúi đầu xuống. Nhưng tay hàng lập lạ nhất, nâng khuôn mặt tú lệ lên một chút, làm cho nữ tử này rốt cuộc cũng không thể trốn tránh. Trầm nháy mắt. Ma Ngân cảm thấy trong đầu trống rỗng, phiêu phiêu, không thể suy nghĩ được gì. Hàng lộng hít sâu mùi thơm trên người nữ tử. Sau đó thấy trong đôi mắt sáng của đối phương, toát ra sự ngượng ngùng quyến rũ. Ánh mắt nóng rực lên, cũng không nhìn được, vội cúi đầu, hùng hoang áp lên cặp môi thơm của nàng. Sự ấm áp, hương hương, thậm chí còn có vị ngọt, làm cho người ta muốn phát cuồng. Đôi mắt đẹp của Mai Ngân lộ đó vẻ như như thất thần, nhưng sau một lát, đột nhiên tỉnh lại. Tại giờ ra, bốn ly khai hạng lập. Mặc dù trong lòng nàng sớm đã chuẩn bị đối phương khinh bạc, nhưng khi sự tình trước mắt, sự ngượng ngùng nổi lên, theo bạn nàng kháng cự. Phải biết rằng, mặc dù người theo đuổi nữ tử này thật sự rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ cùng nam tử nào thân mật qua. Trái tim giờ phút này hoảng loạn cực kỳ. Tại nơi hạng lập vừa hôn, mùi vị từ hồi rất tuyệt vời, dục tính bất ngờ dâng lên đột nhiên hắn thô lỗ đè đối phương dẫn xuống một cái thân thể nặng nề đè lên trên thân thể mềm mại không xương của nữ tử hai người thuận thế đồng loạt ngã lên giường đá trong miệng vẫn cực kỳ tham lam quấy động quỳnh tương ngọc dịch trong miệng đối phương khí lực bài ngưng không bằng hàng lập, bị hàng lộng cường ảnh đè xuống dưới hoàn toàn không có lực phản kháng mềm yếu dạy dù trong chốc lát nhưng không lâu sau cũng chấp nhận số phận buồn tha không chống cự vừa khí tức nồng nồng của nam tử vây quanh. Đôi mắt đẹp của cô gái nhắm chặt, mặt đỏ như nước thủy triều, hàng lông mi thật dài đúng nhẹ nhẹ, trong lòng hiện nhiên hỗn loạn dị thường. Trong lúc nhất thời, nữ tử này cũng hoàn toàn quên chuyện truyền lên khí. Bất quá tâm trí hạng lộc kiên định, dù sao cũng không phải người thường. Lát sau, cảm giác nóng rực điên cuồng dần dần bị đánh tan, khôi phục thần sắc tỉnh táo. việc hạng lập tạm thời rời khỏi cặp môi thơm, nghiêng đầu sang bên, hướng vào bàn tay nhỏ xinh như ngọc của đối phương, cười khẽ nói. Mãi của nương, mặc dù tư vị nam nữ trong lúc đó xác thực phi thường tuyệt vời, nhưng nàng cũng đừng quên việc truyền lên khí. Nghe Hạng Lập nói như vậy, thân thể mà ngừng bên dưới rùng lên, mặt ngọc càng thêm đỏ. Bất quá khi Hạng Lập cải biến sự thô lỗ vừa rồi, một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ của đối phương. Trước cuộc cảm thấy, một luồng khí lạnh từ miệng của đối phương chạy qua Hạng Lập vào trong cơ thể. Hạng Lập không dám chậm trễ, vội vàng rời khỏi người nữ tử ở một bên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành tiên linh khí này. bà ngừng sau đó cũng ngồi dậy, vội vàng sửa lại quần áo có chút rối loạn, trên mặt vẫn ửng đỏ, nhất thời không có cách nào tan đi. nữ tử này do dự một chút, rồi trộm nhìn hàng lập thấy hai mắt hắn hiện nhắm nghiền, lúc này không biết tại sao mới thở ra một hơi. tiếp theo nàng bước xuống giường, đi vài bước đến ngồi trên ghế, sau đó nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh đang điều tức của hàng lập vẻ mặt phức tạp, không biết qua bao lâu. Hàng Lập đốt cuộc cùng mở mắt, vừa trông thấy ánh mắt tràn đầy tâm sự của nữ tử. Nhất thời mà ngừng giật mình bồi vàng xoay đi, không dám đối mặt. Thế nữ tử tay chân luống cuốn, Hàng Lập chợt cười. Nhưng hắn Lập tức thu hồi nụ cười, đột nhiên tay vỗ vào trong túi chữ vật. Một vật tiếp lại một vật từ trong bài quang lấy ra. Trong chốc lát, bên cạnh Hàng Lập xuất hiện một đông lớn. Trong đó vừa có bảo vật cùng một ít tài liệu gia yêu thú, không biết Hàng Lập lấy ra là có dụng ý gì. Hình đã có thể sử dụng pháp lực rồi. Mà ngưng mặc dù đối với việc thông linh khí phi thường tự tin, nhưng chính khi thấy hạng lập mở túi trữ vật cũng vui mừng hô lên một tiếng. Pháp lực mặc dù rất ít, cơ hồ một cái pháp thuật cấp thấp cũng không phóng ra, nhưng nếu muốn mở túi trữ vật cũng không thành vấn đề. Hạng lập miễn cười nói, dần tay cũng không chậm trễ, trầm chốc lát liền lấy ra tất cả những đồ vật mình muốn ra, sau đó từ trong tay áo lấy ra cổ bảo kim kính hoa lam, Ngân chung không dùng tới, ấm tay áo nhất thời phất một cái, thu vào trong túi trữ vật. Mà ngừng xem có chút hoa mắt, nhìn đống đồ vật bên cạnh hàng lộc trên mặt lộ vẽ cổ quái. Hàng huynh, ta vẫn chưa biết, huynh là tu sĩ rút cơ kỳ sao? Được từ này, rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng, chần chừ hỏi. Đương nhiên, không phải, ta là tu sĩ kết đan kỳ. Đến lúc này, hàng lộc cũng không có ý giấu giếm, thẳng nhiên nói. Cái gì chứ? Do dù trong lòng Mai Ngân cơ hội đáng được, nhưng vẫn giật mình hô lên một tiếng. Hàn Lộc cười cười không để ý tới ánh mắt trở nên khác thường của nữ tử, tay lại vỗ vào trong túi linh thú. Nhất thời ánh sáng chợt lóe, một con tiểu hầu từ trong hào quang xuất hiện trước mắt, đợi đúng là đề hồn thú, nói cũng kỳ quái, khi thân hình vừa hiện ra, con thú nguyện vốn lười biến này, đột nhiên tinh thần rung lên, giật bụi đánh hơi vài cái, lập tức hưng phấn hẳn lên. Tại bốn phía Hàn Lộc chạy qua chạy lại, Điều này làm cho trong lòng Hạng Lộc không khỏi động. Mài Ngương hiện nhiên không có nhận ra kỳ thú thu tiên giới đại danh định định này, chỉ dùng ánh mắt nhìn tiểu hầu vài lần, lộ ra về tò mò. Mài cô nương, cô hãy chờ trong phòng chốc lát, ta thử lúc còn có chút pháp lực, đi làm chút chuyện rồi trở lại sau. Hạng Lộc thần sắc như thường nói. Chuyện gì? Được từ chấp đôi mắt đẹp, có chút hoang mang. Hạng Lộc không nói thêm điều gì, từ trong đống đồ vật lấy ra vài món, để vào trong áo. Sau đó không để tới những thứ còn thừa, trực tiếp đi tới cửa phòng phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn ra bên ngoài một chút. Sắc trời bên ngoài vẫn như trước, hiển nhiên nơi này không phân biệt ngày đêm, bất quá không biết bây giờ là giờ nào, nhưng rõ ràng người hoạt động bên ngoài ít lại càng ít, tự hồ đại đa số mọi người đã quay về nhà nghỉ ngơi. Hàn Lập hướng đệ hồn thú mắt một cái, còn thú này lúc tới một tiếng liền tự động bay vụt vào trong ấm tay áo. Hắn lúc này mới quay đầu, hướng Mai ngân cười cười. Đoạn thân người chuyển ra ngoài, chỉ để lại người đẹp mai ngưng không ngừng nghi hoặc đang đứng trong phòng. động tác Hàng Lập bên ngoài cực kỳ linh hoạt, tận lực tránh khỏi tay mắt người khác, đạo mắt, hắn đã dừng lại trước một căn nhà đá. Nhìn bốn phía, đánh giá một chút, sau đó không do dự, đầy cờ bước vào. Qua một lát, Hàng Lập hài lòng đi tới. Nơi này có một ít chất lỏng trầm thủy, Hàng Lập dùng mấy bình không, dùng lượng lớn trong túi trữ vật, lấy đi khoảng một nửa chỗ này, sau đó mới rời khỏi phòng. Lúc đi ngang qua một góc, thấy một gian nhà đá hình tròn kỳ lạ, thần sắc Hạng Lập vừa đồng, thân hình dần lại. Nếu Hạng Lập nhớ không lầm, thì đây này chính là chỗ ở của vị trung niên họ phong kia, mà lúc này hắn cảm thấy nguyên lực vốn có thể điều động, đang bắt đầu trở nên vô lực, đang dần biến mất. chương 586, Lai Khách Sau đó, từ từ khai hở của cửa đá, thân hình con trùng thoát một cái, đi vào. Trong phòng im lặng, không một tiếng vang. Thấy vậy, trong lòng Hàng Lập cười lạnh một tiếng, không quay đầu hướng nơi ở trở lại. Khi Hàng Lập vừa mới đi qua một góc, đột nhiên một tiếng hét thảm thiết sẽ gió thê lương từ nơi ở của người trung niên họ phong bay tới. Hàng Lập nhét bị, mặt không chút thay đổi tiếp tục đi tới. Bất quá xa xa, đã nghe tiếng người hỗn độn phát ra. Một khi đã cùng tên trung niên họ phong kết thù án, hắn tự nhiên muốn thừa diệt thần thức pháp lực hiện tại còn đang sử dụng được, giải quyết sạch sẽ hậu hoàng sau này. Nếu không, bị người này gây hận, trong lòng cũng có chút bất an. Còn chưa trở lại phòng, thông linh khí mang tới điểm pháp lực kia đã tiêu tán sạch sẽ, thần thức đồng thời cũng không thể đợi. Hàng lập nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn sang chỗ ở cách đó không xa bước đi. Đi vào trong phòng, thấy mà ngưng trên giường đá đang nghe người nằm, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn, không biết từ bao giờ đã ngủ say. Hàng lập đầu tiên là ngận ra, sau đó nhìn sắc mặt đang ngủ ngọt ngào say lòng của nàng giờ tới tình hình hôn nhau khi nãy trong lòng có chút nóng lên. nhưng khi thấy trên người nữ tử này có chút hàn khí lạnh lẽo, do dự một chút, liền từ trong đống đồ vật trên bàn nhặt lấy một tấm da thú to đắp lên trên người nàng. nữ tử này từ hồ cảm thấy âm áp chân mày vốn đang giấu lại dạng ra, sau đó theo bản năng quấn tấm da thú trên người vẫn ngủ say không tỉnh. hạng đập thấy vậy không khỏi miệng cười, cũng khó trách nữ tử này mặc dù thể chất hơn xa thường nhân. Nhưng dù sao cũng là hạng nữ lưu, trước đây một phen lăn lộn làm cho thể xác và tinh thần oe oải cực kỳ. Kết quả trong lúc chờ, hạng lập bất tri bất giác cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ nổi lên. Hạng lập sau khi cười, cũng không thức tỉnh đối phương, mà nhìn đống tài liệu trên bàn, cho mắt hiện lên một tiêu dị sắc. Không biết qua bao lâu, bà ngừng trầm đợi tỉnh lại, kết quả chưa kịp mở đôi mắt đẹp, bên tai đã truyền tới một âm thanh thản nhiên. Mai đào hữu, nếu đã tỉnh lại, hãy chuẩn bị đi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 Đời này ta có một ít gia thú cấp cao hỏa thuộc tính, nếu có thể tốt nhất, hãy đem chúng chế thành bộ áo da mặt trên người, như vậy đối với âm phong cũng có chút công dụng chống đỡ. Ta có thể thử một lần, nhưng mà cần một chút dụng cụ may vá đó. Thế hạng lục không hề nhắc tới chuyện hôn môi ngày hôm qua, tâm lý xấu hổ của Mai Ngân cũng giảm xuống, nhưng không biết vì sao, trong lòng có chút mất mát không nói nên lời, bất quá, biểu hiện ra trên mặt cũng có chút ẩn đạo trả lời. Gia thú này dường như đất cứng. Cũng chỉ có pháp khí phi châm mới có thể miễn cưỡng xuyên qua chúng nó, sau đó dùng một chút gần thú khâu lại, dù sao chúng ta cũng chỉ muốn chống đỡ âm phong, không cần quá đệ tâm. Hàng lộc khoát tay, trên bàn xuất hiện một cây châm dài màu xanh, đưa qua, bộ dáng đã sớm chuẩn bị. Châm này đúng là một kiện định cấp pháp khí, vô cùng lợi hại. Hàng lộc vốn cũng đã quên, từ một cả tu sĩ suy sẻo nào đó chết trên tay hăng lấy đi, hôm nay vừa lúc cảm thấy có thể sử dụng điện từ trong túi trữ vật lấy ra là sẽ hết sức, bà ngừng cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói, Hàn Lập gật đầu, đang định muốn nói cái gì thì ngoài cửa đã có tiếng bước chân truyền tới, ngay sau đó, một âm thanh già nuôi truyền tới, không biết hàng Đào Hữu có chồng đó hay không? Ai vậy? hàng Lập sững sốt có chút kỳ quái hỏi, nhưng sau đó cảm giác thanh âm có chút quen tai, suy nghĩ một chút, đúng là thanh âm của lão giả Đâu Dài, tức thì trong lòng kinh ngạc. Hôm qua tại bãi đá, Đào Hữu cùng tại hạ trò chuyện rất vui. Bên ngoài truyền tới tiếng cười sang sảng, quả nhiên đúng là vị tự xưng là tu sĩ ngũ Long Hải. Đối phương đó như vậy, Hàng Lập tự nhiên sẽ không đóng cửa không gặp. Hắn cũng có chút tò mò về mục đích của đối phương tới đây, liền đứng dậy đi tới, mở cửa phòng ra. Bên ngoài phòng quả nhiên là lão già đầu dài, phía sau còn có hai lão già khác, một vị mặt đỏ đau bạc trắng, một vị lưng gù âm trầm. Ba vị, mời vào. Hàng Lập không có hỏi ý định của đối phương trước, thoải mái đem mấy người này vào bên trong. Đây là Mai Đạo Hữu. Ba người nhìn thấy Mai Ngân trong phòng, trên mặt lộ ra vài phần kinh dị nhưng sau đó thần sắc như thường thi lệ nói. Mai Ngân hoàng lệ lại, đứng bên cạnh Hàng Lộc, cũng không nhiều lời. Bộ giang lấy Hàng Lập làm chủ, ba vị lão già có chút đam chiêu, liếc mắt một cái. Chờ ba người ngồi xuống trên ghế, Hàng Lập mới nhìn hai người kia, chậm đại nói. Dị vị này cũng là Hàng Đạo Hữu đoán không sai, hai vị này là đồng đạo đến từ Đại Tấn Quốc một vị linh phủ môn vân đạo hữu, một vị tứ hải là nhà kim đạo hữu. lão già đầu dài mở miệng giải thích. hàng lập gật đầu để ý một chút. hai vị này cũng cẩn thận đánh giá hàng lập vài lần, đồng thời khách khí. bà vị đạo hữu cùng nhau tới đây, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? thần sắc hàng lập bất đồng nói. nghe hàng lập hỏi như vậy, ba người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái. lão già đầu dài vội ho một tiếng, thầm ý sâu sắc nói. hàng đạo hữu có biết hay không? giáo tập vợ con bộn thường phong trưởng lão hôm qua bị một con quái trùng vô danh cắn chết nghe nói quái trùng này thời dịp hắn ngủ say đột nhiên cắn nát yết hầu chết cực kỳ thê thảm Ồ, có chuyện như vậy sao không biết là dạng quái trùng gì là lợi hại như vậy biểu tình hạng lộc không chút thay đổi thản nhiên nói làm cho trong lòng ba người một trận nghĩ thầm càng bạn phán đoán không ra có hay không có liên quan tới hạng lộc cái này không rõ lắm Bởi vì khi những người khác nghe thấy tiếng, phòng trưởng lão đã tắt thở rồi, chỉ có vài tên thôn dân, nhìn thấy một con phi trùng từ miệng bếp thường bay ra, mặc dù dùng binh khí chém con trùng này vài cái, nhưng con trùng này cứng ráng dị thường, dĩ nhiên không hề bị thương, tại đường trường bay đi, bởi vì trên người nó máu tươi ướt đậm, nên không ai thấy rõ được hình dáng của con trùng này. Lão già đầu dài mắt không chớp, nhìn hàng lập chằm chằm, chằm rãi nói, thần sát hai người khác đồng thời ngưng trọng, nhìn hàng lập không nói. Như thế nào, chẳng lẽ ba vị tưởng tài hàng làm, đến đây hỏi tội sao? Thần sắc hàng lộc không đổi, lường dự vào phía sau ế oại nói. Sao lại như vậy được? Ba người chúng tôi tuyệt đối tin tưởng hàng đạo hữu không làm việc này. Chính là nếu thật sự là hàng đạo hữu làm, ba người chúng tôi cao hứng còn không kịp. Còn người đã họ phòng đó dựa vào có chút võ công, luôn luôn bất kính với mấy người chúng ta. Chết thật là đúng lúc. Sắc mặt lão già hơi đổi, ha ha cười nói.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 Nghe đối phương nói như vậy, hai Hàn lâu mày Hàn Lập nhướng lại, xem ra mấy vị này trong thôn còn có chút thế lực, dĩ nhiên việc xảy ra hôm qua cùng cả trung niên họ Phong kia trong phòng, sau đó bị nhục đều biết một chút. Ba vị đạo hữu đi chuyến này chẳng lẽ là về việc này, nếu có chuyện gì không ngài xin nói thẳng đi, tại hạ thật sự không có hứng thú quanh co lòng vòng. Hàn Lập im lặng chằm chốc lát, thà nhiên lạnh lùng nói, "Cái này, đám người lão giả đâu dài nghe Hàn Lập nói thẳng thẳng như vậy, Không khỏi nhìn nhau, trên mặt mọi người mang vẻ chờ chờ Nếu không muốn nói, Hàng Ngộ cũng không miễn cưỡng, mấy vị đạo hữu xin mời đời. Hàng Lộc không muốn dây dưa, mặc lộ vẻ không kiên nhẫn nói tiếp. Có lẽ lời này của Hàng Lộc rốt cuộc làm cho đối phương quyết định, là giả lưng ngù âm trầm đột nhiên mở miệng. Hàng đạo hữu à, không biết người cứ hứng thú cùng chúng ta đồng thời thống trị thôn này. Là ý gì? Hàng Lộc vừa nghe liền mặt nhăn mày cau Nhưng trên thực tế đã mơ hồ đoán được ý của đối phương. Nếu cùng là tu sĩ, vậy tại hạ liền nói thật. Đối vậy, Đạo Hữu cũng từng gặp qua vài vị trưởng lão trong thôn. Trừ vị đại trưởng lão kia ý vào đến trước chúng ta, có thể nắm giữ quyền to trong thôn, đề vì các tu sĩ trong thôn còn lại đều như nhau, cũng nhỏ đó như nhau, thậm chí để chúng ta mạo hiểm ra ngoài diệt sát âm thú, trái ngược ta duy nhất chỉ có thể dựa vào âm thú làm phép, lại là nắm giữ vài vị phản nhân trong tay. Căn bản đề phòng chúng ta như là phòng cướp, quả thực là đã xịn nhục, đã như vậy tu sĩ chúng ta dứt khoát liên hợp lại, hoàn toàn nắm giữ quyền to trong thôn, không biết ý hàng đạo hữu như thế nào. lão giả râu dài thấy đồng bạn đã tiết lộ một ít tin tức, cũng không giấu giếm, nói ra ý đồ chính thức khi tới đây. Chương 587 Cốt Hạp Không sai, người tu tiên chúng ta, sao có thể cùng phạm nhân giống nhau? Bị tên trưởng lão kêu là phải tới, nói là phải đi. Đáng lẽ chúng ta mới là trưởng lão trong thôn. Ta đường đường một tu sĩ trúc cơ kỳ, bị đám phạm nhân đối xử như vậy, đã sớm không thể chịu đường được. Mà trước đây, nhân số tu sĩ chúng ta quá ít, cho nên không dám coi thường vòng đồng. Nhưng bây giờ đã có hai vị gia nhập, đại sự hiện nhiên sẽ thành. Một vị lão giả mặt đỏ khác, trong mắt cũng chấp động không nói. Không có hứng thú, ba vị đã hữu xin hãy trở về coi như chưa từng nói với tài hạ việc này. Ánh mắt hàng lập hướng ba người đạo qua, mặt không chút thay đổi nói ra, làm sắc mặt ba người đại biến. Sao vậy? Đạo hữu cam tâm ở dưới người khác. Chỉ cần chúng ta đoạt chức vị trưởng lão trong thôn, mấy người chúng ta sẽ cùng quản thôn này, không phần lớn nhỏ. Lúc đó, cho dù hoàn cảnh nơi này ác liệt trở lại, chúng ta cũng có thể tiêu diêu. lão giả râu dài sau khi cười lớn một lát, vẫn mở miệng khuyên nhủ: Ta nghĩ, Chưa bị đạo hữu tính sai một việc, hai người chúng ta đây cũng không có ý định muốn ở lại thôn này, qua hai ngày nữa sẽ rời khỏi nơi đây, cho dù ba vị có nói như thế nào, ta cùng Mai Cô Nương cũng sẽ không dây vào. Hàng Lập sợ cầm bình tĩnh nói, rồi khỏi nơi này, hai vị đối với thôn này không hài lòng muốn đi thôn khác, đạo hữu không biết đó, thôn chúng ta trong các thôn đã là thôn lớn số một số hai, tình trạng các thôn khác không thể sánh bằng quận thôn đâu. Lão giả đau dài, ngợn ra, không khỏi thốt nên lời. Nghe đối phương nói, Hàng Lập lạnh đạm cười một chút, nhẹ nhàng lắp đầu không nói. Chẳng lẽ hai vị muốn lên bảo phong sơn? Lão giả lung ngủ thấy thần sắc Hàng Lập như vậy, linh quan trong đầu chợt lóe lên, mặt vẻ kinh ngạc. Thì sao? Hai người chúng tôi không muốn lưu lại đây, nghĩa muốn rời đi khỏi nơi này, bộ rất kỳ quái sao? Nụ cười Hàng Lập thu lại, từ chối cho ý kiến nói, đây không phải là chuyện có kỳ quái hay không? Mà là hai vị đạo hữu có biết, bảo phòng sơn kia là cái chỗ gì không, có bao nhiêu là nguy hiểm. Lão giả mặt đỏ bước chồng râu trắng bạc, mặt mang chút cổ quái hỏi. Mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng tình huống đại khái đã nghe vị đại trưởng lão kia nói một chút. Hàng lập liếc mắt nhìn người này một cái, bất động thanh sắc trả lời. Tên kia thì biết nhiều ít, bảo phòng sơn đáng sợ bao nhiêu. Tất cả chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Bảo phòng sơn chân chính đáng sợ chúng ta cùng vân Đào hữu đã thể nghiệm qua nếu không phải pháp lực hoàn toàn biến mất chúng ta cũng có thể thông qua không nói tới dưới bảo phòng sơn có vài con âm thú cường đại chiếm cứ chỗ âm minh một khi không để ý làm kinh động chúng nó liền chết không có chỗ chôn cho dù có thể may mắn qua khỏi một cửa của âm minh thú bởi gió bảo âm minh cùng huyền vụ cũng là giết người vô hình tuyệt không có cơ hội bò lên tới đỉnh núi hơn đợi chờ khi cái khe mở ra có thể từ đỉnh bảo phòng sơn ra khỏi nơi đây Cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có người nào thật sự trải qua, căn bản có lẽ không có khả năng thành công. Sau khi mặc biến sắc mấy lần, lão giả lưng ngù nghĩ lại truyền xa xưa mà tỏ vẻ sợ hãi. Hai vị đạo hữu từng leo qua bào phong sơn, có thể nói nghe qua một chút hay không? Thần sắc hàng lập vừa động, nhìn hai người chằm chằm, cảm thấy hứng thú hỏi. Không có gì, hàng đạo hữu không hỏi, hai người chúng ta cũng buông đói ra, để mong có thể khiến đạo hữu từ bỏ ý định này đi. Lúc đó, ta cùng Kim Đào Hữu mới vừa tới đại không lâu, cũng không muốn sống như vậy cả đời, vì vậy sau khi chuẩn bị hơn nửa năm, liền cùng ba vị đạo hữu thùng khác hợp lại, động lạc đi tới bà Phong Sơn. Kết quả còn chưa tới gần núi thì có một vị đạo hữu bị âm thú vô căn phát hiện, liền tán thần như trần núi khi chúng ta vất vả lên tới bảo phòng sơn còn có hai vị đào hữu ngay cả một phần tư của bảo Phong sơn cũng không lên tới đã bị ầm bên phòng trước sau đông cứng trên núi bà ta cùng kim đào hữu bởi vì trên người còn mang một ít đá lửa cuối cùng biển cường có thể tiếp tục đi tới nhưng càng leo lên cao ầm phòng lại càng lớn thậm chí làm cho người không thể đặt chân cuối cùng hai người chúng ta ngay cả huyền vụ chỗ sườn núi cũng không nhìn thấy Mấy lần bị cuồng phong táp hạ xuống núi đá, mặc dù may mắn không chết nhưng cũng không dám đi về phía trước, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quay về, cứ như vậy trở lại trong thôn. Bởi vì hai người chúng ta bị âm phong thấm vào xương, lập tức bệnh nặng, nằm đủ mấy tháng mới có thể một lần nữa xuống dừng hoạt động. Từ đó về sau, hai người chúng ta hoàn toàn từ bỏ đi ý nghĩ muốn từ bào phong sơn đi ra ngoài. Về hồi hộp, lão giả mặt đỏ chồng đã nói. Thật là đáng sợ. Hàng lập vuốt cầm, có chút đam chiêu, lẩm bậm nói. Hả? Chỉ là đáng sợ, bà có thể hình dung. Hai vị đạo hữu hãy dập tắt suy nghĩ này đi. Các bạn không cần thử đâu. Bên ngoài, mặc dù rất tốt, nhưng phải có bạn nhỏ đi ra ngoài mới được. Hay là cùng ta lưu lại đây, người tuổi còn trẻ, chờ một khi đại hạng buông xuống, hết thảy trong thôn, còn không phải quy về sở hữu của chị vậy sao? Lão già đầu dài, mở miệng dụ dỗ nói, bộ dáng thừa hồ phi thường chân thành bởi vị đạo hữu không cần khuyên, nếu hạng mộ không tự mình lên thử một lần, thì sẽ chết không an tâm. Đương nhiên, nếu thật sự không thể qua khỏi bảo phòng sơn, tài hạ tự nhiên sẽ nghĩ tới lời đề nghị của ba vị đạo hữu. Hàng Lập không muốn cùng ba người dễ dàng kết đại cừu, vì vậy không khí chậm lại, uyển chuyện nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, ba người có chút không hài lòng, biện lại khuyên giải vài câu, nhưng từ hồ Hàng Lập đã hạ quyết tâm, không có một chút ý ở lại. Bất đắc dĩ, ba người đem mục tiêu chuyển hướng sang Mai Ngưng, nhưng đội tử này bình tĩnh nói một câu, ta bà Hàng Huynh cùng giao tiếng thối, khiến cho ba người đồng dạng trợn tròn mắt. Cũng may, Hàng Lộc cũng không có hoàn toàn cười tuyệt bọn họ, nếu lên núi không được có thể tâm sóc, bọn họ còn có cơ hội, sau khi khuyên nhủ không có hiệu quả, ba người cáo từ rời đi. Người này có thể quay đầu lại, bán đứng chúng ta hay không? Mưa đời nơi hàng lập ở một khoảng, lão giả lưng gù được nhiên thần sắc âm trầm hỏi một câu. Bạn đứng chúng ta. Hai người bọn hắn, băng đứng chúng ta có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ người còn không có nhìn ra? Người nữ tử kia ta không nói, nhưng tiểu tử họ hàng kia, mười phần là người thông minh, sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bây giờ ta chỉ hy vọng hai người họ không chờ tới lúc lên bào phong sơn. Chính mình biết khó mà lui. Dù sao nếu chúng ta bây giờ làm khó dễ, cũng chỉ có năm phần thành công có hai người hắn gia nhập, thực lực gia tăng không ít, bất quá cũng nhờ hàng tiểu tử bất tri bất giác loại bỏ trở ngại lớn nhất phòng thiên cực, nếu không với vợ công của người này, thật đúng là một phiền toái lớn. lão giả đau dài không cho là đúng nói. không sai, tâm tư người này xác thực đủ cẩn mật, sẽ không làm mấy cái chuyện lấy lòng, nhưng bị để ngờ vặn nhất, hay là chúng ta phái người âm thầm giám thị một chút, đừng để xảy ra sai lầm. lão giả mặt đỏ gật đầu đồng ý nói. Vân Huỳnh bốn châu toàn, vậy cứ an bài như vậy đi, bất quá phải cẩn thận một chút, đừng để đối phương phát hiện." Nhưng lão giả Đâu dài nói xong câu cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng là cái gì? Lão giả Lân Cầu có chút kỳ quái hỏi, "Không biết có phải ta ảo giác hay không, nhưng như thế nào ta cảm giác được đối phương tự hồ đối với việc thoát ly khỏi nơi đây, bỏ dáng 10 phần tin tưởng, mặc dù ngay chúng ta nói bảo phòng sơn lợi hại, Nhưng bộ giang đối phương căn bản là bất cường, chẳng lẽ là thật sự có thủ đoạn lên tới đỉnh bào phòng sơn? lão giả đau dài từ lầm bậm nói, Điều này sao có thể chứ, đừng nói thứ khác, âm phòng trên núi, tuyệt đối không ai có thể xông qua. Điểm này ta cùng Vân Huynh có thể vỗ ngực cam đăng, sườn núi bên dưới đầm lạnh vô số bàn thi, đều là những tu sĩ cùng con người vòng tường thoát khỏi nơi đây. lão giả lưng ngù lắc đầu, căn bản là không tin nói. Có lẽ đúng là ta ảo tưởng rồi lão giả râu dài ngẫm nghĩ, cũng hiểu được là không thể nào, liền từ diệu nói. Nhưng lão giả mặt đỏ nghe những lời này xong, trong lòng bỗng nhiên vừa đồng, trong đầu hiện lên một ý niệm. Chờ ba người lão giả râu dài rời đi, Hạng lộc cùng Mai Ngưng nói vài câu, sau đó cùng rời phòng. Trước, đi đến chỗ trung niên nhân họ phong, xem một chút, người này quả nhiên bị về kim trùng, cắn nát cổ họng mà chết. Hạng Lập từ xa nhìn vào thi thể một cái, mặt không chút thay đổi, liền rời đi. Sau khi Hàng Lập tiếp tục hướng người trong thôn, hãy thăm tình hình địa lý nơi đây, vị trí các thôn sóng khác còn có tình hình phân bố đại khái của âm thú, tất cả tư liệu có thể giúp hắn thoát khỏi nơi đây, đều được hắn tích tụ trong đầu. Hàng Lập thậm chí căn cứ miêu tả của người trong thôn, tự mình chế ra bản đồ ghi rõ lại chi tiết. Hai ngày như vậy, liên tiếp đi qua, công việc chuẩn bị của Hàng Lập cũng hoàn thành không xa biệt lắm. liền hướng đại trưởng lão trong thôn, nói rõ chuyện chuẩn bị rời đi, leo lên bào phong sơn. Lão già béo nghe vậy, tự nhiên cảm thấy có chút tiếc hận, nói vài câu giữ lại, thì ý hàng lập đã quyết, cũng không tái miệng cưỡng, liền đồng ý. Lúc này hàng lộc cùng Mai Ngưng trở lại chỗ ở, chuẩn bị nghỉ ngơi tốt một đêm, đến ngày thứ hai khi chuẩn bị rời thôn, thì có một người lén núp tới tìm chỗ bọn họ, gõ cửa phòng. Vâng đạo hử, khi hàng lập thấy lão già mặt đỏ đứng trước mặt, không khỏi ngờ ngơ, hàng đạo hữu tại hạ lời nhiều, nói ít, mặc dù không biết. Đạo hữu có thật sự là có bạn lãnh rời khỏi đây hay không? Nhưng trùng quy, coi như là một cái hy vọng, cho nên tại hạ có một chuyện nhờ cậy. Nếu đạo hữu thật sự có cơ hội thoát khỏi đại nạn, hy vọng có thể đem cái hộp này, giao cho linh phù môn chúng ta. Sắc mặt lão giả mặt đỏ ngưng trọng, hướng hàng lập nói, cụm từ trong áo lấy ra một cái hộp làm bằng xương nham nhám, hai tay ôm lấy đưa cho hàng lập. Chương 588 hàng Linh phù trong tình huống không rõ vật trong hộp ra sao hắn sao lại dám từ tiền nhận lấy đạo hữu không cần lo bên trong là ba cái linh phù môn trấn phái khẩu quyết luyện chế hàng linh phù trước tới nay chỉ có trưởng môn mới có thể biết tài hà không ký gì chỉ mong đạo hữu tiếp nhận phương pháp luyện phù này mà thay thế lão hữu đưa về môn phái tài hà không muốn tuyệt học linh phù môn này thất truyền lão già mặc đỏ thở dài một hơi nói Sau đó, hắn mở nắp hộp ra, đem ra một khối cốt phiến khắc đầy những ký tự kỳ lạ ra. Hàn Linh Phù chỉ có trưởng môn mới có thể biết, chẳng lẽ các hạ chính là trưởng môn của Linh Phù môn? Khuôn mặt Hàn Lập lộ, lộ ra vẻ chần chừ. "Thật xấu hổ, ta chính là trưởng môn đời thứ 57 của Linh Phù môn. Bộ môn tại Tân Quốc chỉ là một tiểu phái vô cùng nhỏ bé, cho nên tại hạ chỉ là một tu sĩ trúc cờ kỳ đã có thể làm chuyên môn." Thật làm cho đạo hữu che cười. Lão giả thừa nhận Nghe lời nói của đối phương, mặt hàng lộc có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chậm đại đứng lên, nhìn lão già chậm đại nói. Nếu linh phụ môn này chỉ có trưởng môn mới có tu luyện, thì khẳng định là có chỗ đặc biệt. Đạo hữu cứ như vậy mà giao cho tài hạ, không sợ hạng mộ cũng học được cách luyện chế này hay sao? Mặc dù ngay thanh danh về đại tân quốc, nhưng ta chưa từng tới đó. Sau này, hạng mộ cũng không biết, có cơ hội tới đó hay không? Đạo hữu có thấy liều lệnh quá hay không? Lão già nghe nghi vấn của hàng lộc. Nét mặt không hề ngạc nhiên, ngược lại trong mắt còn lộ về tán thưởng. Vận bộ đem vật này, giao cho đạo hữu, chính là để cho đạo hữu tùy ý học tập phương pháp chế tạo nó, cũng như là trả công cho đạo hữu. Hơn nữa nói thật, đạo hữu với phương pháp này có lẽ cũng không có nhiều hứng thú. Phương pháp luyện chế linh phụ môn, mặc dù chỉ có bộ môn có, nhưng trừ thời kỳ hưng thịnh của bộn môn, có hai ba vị tiền bối luyện chế ra được. Còn lại thì trưởng môn chỉ có thể mang đó truyền thừa lại mà thôi, căn bản không có ai luyện chế ra. Bốn môn suy yếu như thế này cũng chính bởi vì nguyên nhân đó. Còn về Đạo hữu có thể đi tấn quốc để trả lại phụ quyết hay không, cũng tùy theo ý của Đạo hữu. Tại hà chỉ mong tâm hồn thanh thản mà thôi. Dù sao hàng linh phụ này cũng là do tổ sư sáng chế ra. Đến vì vậy mà tu tiền giới thất truyền. Lão hữu cũng thật sự không hết tội, cho dù thuật này không thể nào quay lại lên phù môn, nhưng từ đạo hữu đi xuống cũng có thể có hy vọng mang lại thanh danh. Sau này, vân bộ dưới cử tuyển thấy các sư môn đời trước cũng có thể không mất mặt. Lão giả mặt đỏ cười khổ nói, hàng lộc nghe đến đó cũng không nói gì. Thì ra, việc trưởng môn lên phù môn này chỉ mong có thể thanh thản mà thôi, xem ra cho dù hắn có chiếm tiền nghi cũng không có gì là quan trọng. Nếu mà không đi tấn quốc sẽ không cần hoàn lại cái hộp xương này. Chuyện đi tới đại đế quốc này trả đồ vật cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa, vì sao hàng linh phù này lại thần kỳ như vậy, xem ra rất khó luyện chế, điều này cũng khiến hàng lập vô cùng hiếu kỳ. Theo những kinh nghiệm mà hắn từng biết, trừ ngũ hành phát trận, luyện chế thành phù ra, trong tu tiên giới đích xác có một ít phù vô cùng cao cấp gọi là mật phù. Đó là một loại phù rất khó về phân ra trong ngũ hành thuật, hơn nữa chỉ có đại tông môn mới có phương pháp luyện chế thôi. Người khác mà luyện cũng rất khó có cơ hội thành công. Chẳng hạn như lúc hắn tới nội điện hư thiên điện, bị trường lão tinh cung ám toán, suýt chút nữa là tiêu cái mạng nhỏ rồi, là do hắn dùng hóa thân phù cùng với truyền thống phù do tinh cung đặc chế. Hai loại này là hai loại mật phù, đương nhiên giá trị cũng như vậy, viện viện ở ngoài tầm với. Sau khi ngậm nghĩ một chút. Hàng Lập không chần chừ dẫn lấy cái hộp xương, đồng thời trong miệng trầm giọng hứa hẹn. Ta chỉ có thể nói với Đạo Hữu là sẽ làm hết sức mình. Vân Đạo Hữu cũng không nên quá kỳ vọng. Cái này cũng không nên cầu nề quá. Hàng Đạo Hữu nói những lời này làm cho Vân Mộ cảm kích vô cùng. Lão già mặt đỏ nghe Hàng Lập nói như vậy, trong lòng càng vui mừng, lộ đa về cảm kích liên tục cảm tạ. Lại cùng Hàng Lập nói vài câu rồi mới cáo từ rời đi. Hàng Lập đứng tại cửa, nhìn theo bóng lưng hắn đời xa, không khỏi nâng nâng cái hộp xương trong tay, ý nghĩ phiêu diêu, không nghĩ là có huyền cơ gì khác. Lúc này mà ngưng ở sau lưng Hàng Lập, rốt cụ không nhìn được, mà hỏi thầm. Cái tên Hàng Linh phụ này, lần đầu tiên ta nghe thấy đó, chẳng lẽ là một loại phụ vô cùng lời hài? Không biết, nhưng có lẽ là như vậy. Hàng Lập liếc mắt nhìn khuôn mặt như ngọc của cô gái, vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn trở lại bàn ngồi xuống. Lấy ra một khối cốt phiến nhìn qua Hai mắt vừa nhìn qua Hàng Lộc không nén nổi kinh ngạc Mà lên tiếng Sao vậy? Phương pháp chế tạo phù này có chuyện gì sao? Mà người ngồi ở đối diện Hàng Lộc Đôi mắt khẽ đảo Khuôn mặt đầy vẻ tò mò Từ lần hôn vào đôi môi của nàng Hàng Lộc cùng nàng bất giác trở nên thân mật hơn Một ít ngượng ngạo ban đầu cũng không còn Không có gì Phương pháp chế hàng linh phù này Cần nguyên liệu thật sự là kinh người Khó trách, linh phù môn cũng không có luyện chế được Điều này căn bản là hy vọng xa vời mà thôi. Hàng Lập cầm cốt phiến trong tay xem hết, bỏ nó trở lại hộp rồi tùy ý nói. Cần tài liệu gì mà ngay cả Hàng Huynh cũng cảm thấy nghịch thiên? Mà ngừng nghi hoặc hỏi. Những tài liệu khác không tính, những tài liệu chủ yếu để chế phù thì có linh thạch cũng không mua được, là cần một tinh thạch của yêu thú hóa hình kỳ. Đảng nói có phải là nghịch thiên hay không? Hàng Lập lấy ra một khối cốt phiến tiếp theo nói ra, vừa cười vừa nói. Tinh thạch.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 Hàng đọc nghĩ vô cùng đơn giản. Huynh trưởng của nữ dân này cũng chỉ tới các thôn khác mà thôi. Cứ đi một vòng là sẽ tìm ra. Mại ngừng cũng hiểu ý của hàng lập. Tất nhiên là một chút ý kiến cũng không có. Vì vậy trong nháy mắt, hai người biến mất trong sa mạc mờ mịt cát, không còn chút bóng dáng. Hơn một tháng sau, trên một vùng đất đỏ rực một cách quỷ dị, có hơn mười người mặc quần áo màu xám, cầm trong tay những cốt giáo là những thanh niên cả nam và nữ, lẹn lút hướng tới một bãi đất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 Động tác của mỗi người trong bọn họ vô cùng linh hoạt, không hề phát ra tiếng động nào, dần siết chặt vòng vây. Nhưng một con bích thiềm thú đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn thấy cả loại người đang tiến lại cách bọn chúng gần hơn hai ba mươi trường. Những người này đột nhiên cùng hô lên. Động thủ, cùng lúc với con thú kêu lên báo động, tròn chớp mắt, mấy ngọn giáo bằng xương lóe lên, bay vù vù về hướng bích thiềm thú. Kết quả mặc dù phần lớn bích thiềm thú đã đứng lên, nhưng đều bị những ngọn giáo này xuyên qua. Rồi ngã xuống, chỉ có hai con tránh thoát khỏi kiếp đàn Chúng nó cũng không phải là không bị thương Mà là tránh thoát khỏi kịp thời định giáo chỉ phóng qua bên người mà thôi Bích thiền thú tại nơi này chỉ là âm thú hạ tầng, Chỉ có thể phùng ra vài âm khí không có chút công kích sắc bén nào Nhưng đó chỉ là trong tình huống bất khả kháng Còn lại đều là bỏ chạy với tốc độ cực nhanh Làm cho người ta sợ hãi Chỉ thấy hai con bích thiền thú há miệng phùng ra hai luồng âm khí đen hung hăng Sau đó, lùi về phía sau, đạp chân bài cao 78 tám ra khỏi vòng vây. Mặc dù có vài người phóng giáo theo, nhưng đã chậm một chút, các bạn không thể nào chạm vào thân hình của hai con bích thiềm thú. Mắt thấy hai con bích thiềm thú chạy vào một đám loạn thạch cách đó không xa. Đột nhiên thành quan chợt lẽ, hai con bích thiềm thú rơi xuống đất không động đầy, cổ hồng đều bị xuyên thủng. Máu xanh biết chạy đầy mặt đất, một màn này khiến cho đám thanh niên nam nữ kia há mồm trợn mắt. Trường 589 đạm Hồn Nam thị tướng mạng bình thường, đôi mắt trong suốt, nữ thị tú lệ dịu dàng đồng lòng người. Đúng là Hàng Lập cùng Mai Ngưng, chỉ là bây giờ, bọn họ đều mặc trang phục làm bạn gia thú màu lam nhạt bên ngoài. Trong tay Hàng Lập là hai tiểu kiếm màu xanh, trừ kiếm buộc một sợi tơ trong suốt, đó chính là sợi gân của âm thú. Hàng Lập đi tới, xem xét hai con âm thú vừa bị hai tiểu kiếm giết chết. Rồi nhìn những người kia Cũng đang nhìn bị ánh mắt cảnh giác Vừa rồi thấy hai con bích thiệm thú Định bỏ chạy Nên hàng bộ mấy mạo bùi ra tay Mấy vị không trách chứ Nhưng yên tâm Ta không cần hai con thú này Chỉ muốn hỏi mấy vị một vài câu Không biết có thể đáp ứng hay không Hàng lộc cười cười khuôn mặt đầy thiện ý nói Thật là không cần hai con bích thiệm thú này sao Một vị trang hắn tuổi hơi cao Mặt nghi hoặc hỏi Xem ra hắn chính là thủ lĩnh Đương nhiên là thật Tài hạ cũng không thiếu lương thực Hàng lập dừng chân đá vào hai thi thể khẳng định nói Tốt, vậy ngươi hỏi đi Tràng hán dù thấy nghi hoặc Nhưng cũng cảm thấy không có gì hại Nên đáp ứng Thấy đối phương thức thời Hàng lập hài lòng gật đầu Không chút do dự hỏi Các người là thôn dân Không sai, chúng ta chính là thôn dân hồng thổ thôn Tràng hán nhíu mày thành thật trả lời Rất tốt, chúng tôi muốn hỏi thăm một chút Gần đây quý thôn có thu người từ bên ngoài tới hay không Ta muốn tìm người, Hàng lập hỏi. Người mới, không có, nhưng khi mà cái khe mở ra, thì chúng ta lại phát hiện ra mấy cái thi thể, cả nam lẫn nữ, cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi. Xem ra bọn họ không gặp may, sớm đã bị âm thú ăn sạch sẽ rồi. Tràng Hán suy nghĩ rồi do dự nói. Đống xương trắng sao? Mà ngừng sau lưng Hàng lập biến sắc, có chút khó coi. Nhiều tháng vừa rồi, hai người đã đi qua ba thôn, nhưng mà vẫn chưa thấy anh của nàng. Nhưng cũng tìm thấy hai ba gã tu sĩ sống sót, không ngờ ở trong cái thôn này là chỉ nghe được tin toàn bộ đều là người chết. Điều này làm cho Mai Ngưng trong lòng căng thẳng, mơ hồ có một tia giữ cảm bất an. Không sai, dì hại thì chúng ta đã chôn rồi, nhưng mà đồ vật của bọn họ thì chúng ta đã thu vào kho. Các vị có muốn xem một chút không? Tràng Hán nhận ra Hàng Lập thực sự là muốn tìm người, nhất thời sự cảnh giác giảm bớt, hào sảng nói.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 Sau khi đi theo bọn họ mấy dặm đường, Hàng Lập và Mai Ngân đã tới thôn xa lạ kia. Thôn này so với các thôn trước thì nhỏ hơn nhiều. Mặc dù cũng có tường bảo vệ bốn phía, nhưng tường là chỉ cao có bảy tám trường, hơn nữa nhiều chỗ lại bị phá tan, hình như là không hề được tu sửa lại. Xem quy mô của thôn thì nơi này cùng lắm là có hơn trăm người, cười dân ít một cách đáng thương. Vừa tiến vào, Trần Hán chỉ vào một căn nhà bằng đá, ý bảo hai người Hàng Lập từ bước tới xem. Hàng muốn cùng người trong thôn xử lý chỗ thi thể của bích thiềm thú quý hiếm này, đây là việc phải làm nhất. Hàng Lập sẽ không để ý chuyện này, liền nói tạ ơn, sau đó dẫn theo Mai Ngân đi qua đó. Đây thật là huynh trưởng của nàng chứ. Hàng Lập nhìn đông đách rưới trước mắt, đó là quần áo đầy vết máu, có chút ngoài im muốn hỏi. Thật sự không nghĩ tới, vừa bước tới nơi này, Mai Ngân chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra di vật trong góc là của huynh trưởng, sắc mặt trắng bệch Đôi mắt thất thần đứng đó. Ta sao lại quên được chứ? Trang phục này chính là đồ mà ta may cho gia huynh. Bên cạnh chính là túi trữ vật, có dấu hiệu độc môn của huynh mùi chúng ta. Mài ngừng hai mắt đỏ ẩn, nhìn chằm chằm vào đống đồ vật, ngẹn ngào thì thào nói. Hàng lập nhất thời cũng không biết nói gì để an ủi nàng. Giờ dự một chút, rồi vội nhẹ lên trên vai nàng. Sau đó, lặng lẽ rời đi khỏi căn nhà đá. Hàng hiểu, nàng bây giờ cần chút yên tĩnh một mình. Quả nhiên sau khi hắn rời đi, bên trong truyền tới tiếng khóc đứt quãng. Hạng lập thở dài nhẹ một hơi, im lặng nhìn trời không nói. Sau một khắc, mà ngừng rời khỏi phòng, hai mắt sơn đỏ. Chúng ta đi thôi, một khi Gia Huynh không còn sống, thì chúng ta trực tiếp đi đến Bảo Phong Sơn thôi. Nàng bình tĩnh nói, xem ra, nàng đã đem nỗi đau dấu kín vào trong lòng. Bảo Phong Sơn nhất định phải đi, nhưng trước đó ta có chút chuyện muốn làm, cần thu thập một chút tinh hạch âm thú mới được. Hàng lập liếc nhìn Mai Ngân một cái, bình tĩnh nói. Thú tinh, thu thập chúng có tác dụng gì? Hơn nữa âm thú cũng rất khó đối phó. Mai Ngân lúc này tự nhiên cũng đã biết chuyện về thú tinh, nên hơi ngạc nhiên hỏi lại. Thu thập chúng, tất nhiên sẽ có lúc sử dụng. Ta nghĩ thiên hạ tuy lớn, nhưng mà nơi âm minh như thế này, cho dù không phải độc nhất vô nhị, cũng vô cùng ít thấy. Sau khi rời khỏi nơi này, rồi muốn kiếm một ít cũng khó. Về chuyện đối phó với âm thú, không cần chúng ta đa tay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 Thu tiền của âm thú có tác dụng gì? Càng muốn thu thập một ít. Bây giờ hàng lộc cũng không có nói nhiều. Sau khi nói xong, thì mang đề hồn thú xoay người bỏ đi. Hắn chuẩn bị tại hồng thổ thôn này nghỉ một ngày, mai sẽ bắt đầu tới nơi tụ tập nhiều âm thú, thử xem uy lực của đề hồn thú. Một cự thú thân cao năm sáu trượng, lắc lư thân mình đi đi lại lại trên mặt đất, dựa vào một đôi cự trạo vô cùng lớn, trầm sắc bén, cùng với một cái miệng đầy răng nanh. Tại phụ cận địa phương này có thể nói là bá chủ, tất nhiên sẽ không phải lo lắng, có âm thú cấp cao khác đột nhiên đánh lén. Đột nhiên nó phản phất trong tay, nghe thấy cái gì, quay đầu nhìn, mặt lộ hung quan, cách hơn mười trường không xa, không biết từ bao giờ xuất hiện một con khỉ nhỏ. Con khỉ này vô cùng cao hứng, tò mò nhìn con quái vật to lớn trước mắt. Con cựu trào thú này thấy vậy, cũng không có nổi giận bành mẽ sông tới, ngược lại hơi nhẹ một tiếng, cơ yên muốn thoái lui. Nhưng thân hình mới di chuyển một chút, một mảnh màu vàng như tia chớp bay tới, về lấy thân hình của cự thú. Trong hoàng quang truyền tới một tiếng rống kinh thiên động địa của con thú, sau đó quang mang đại thịnh, luồng sáng vàng quay trở về, hắc khỉ trong đó nhẹ nhẹ được tiểu hầu hít vào bên trong. Con khỉ xem ra có vẻ ngon miệng, vừa vội lấy bụng, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, xem ra nó coi cái vừa rồi như là mỹ vị. Lần này, hàng lập ở xa xa mới chậm chậm đi tới. Bên cạnh là một cô gái đang trợn mắt há mồm kinh hãi Vừa rồi chứng kiến một màn này, thật sự khiến cho nàng không thể tin được. Nàng nhìn một nửa thi thể của con cự thú bị khô quắc kia. Cuối cùng là nhìn con khỉ nhỏ kia. Không ngờ là có thể làm như vậy với một bản thú, thì sắc mặt lại càng khó coi hơn. Hàng lập chạy tới đầu của cự thú, ấm tay áo rung lên. Một thanh đoạn đao ngân quan lập lệ xuất hiện trong tay. Thần sắc không đổi, một đào đem cái đầu to đùng đó chỉ làm hai phần. Sau đó, một viên tinh thạch to bằng ngón cái xanh biếc xuất hiện. Hàng lập nhìn thức tinh thạch mới miệng cười, khom lưng nhạt lên. Ở phía tây, không xa nơi này lắm, còn có vài con âm thú cốc cao, cũng thu thập hết đi. Hàng lập chỉ tay về phía tây, phản phất như lẩm bẩm nói.